Gõ cửa phòng giám đốc một chút đã nghe thấy tiếng Anh vọng ra Vào đi Thế Quốc Khánh mắt của Vĩ Hùng sáng lên Chỉ ngay vào cái ghế đối diện bảo Quốc Khánh Thế nào rồi? Cậu điều tra được những gì? Để tôi uống hấp nước đã chứ Khát chết tôi rồi Vĩ Hùng nhăn mày đẩy ly nước lạnh trước mặt Quốc Khánh và nói Để ông cảnh Ông uống đi rồi mới nói cho tôi hay Chuyến đi có thu thập được gì không? Cô Khánh vừa uống nước Vừa vớ lấy lọ hạt rẻ Định đưa lên mồm cắn chơi Thì Vĩ Hùng đã nhanh tay giấu đi Ánh mắt của anh Anh lên hình viên đạn Cậu định trêu tức tôi phải không Cậu muốn trừ lương không thì bảo Nói mau Rồi rồi tôi đã điều tra tất tần tật về đối tác Giờ cậu muốn biết gì về cô ấy để tôi trình bày cho Tất tần tật Cậu điều tra được những gì Mà nói hết giờ đây Nên nhớ là cả ngày nay Tôi ngồi chờ tin của cậu đấy Thứ nhất Cô ấy đã có chồng và một cậu con trai Thứ hai Hiện đang sống ở tại chung cư X Chồng cô ta là một tay giang hồ hảo hán đấy Cậu đừng có mà động vào Kẻo dính trưởng tôi không cứu cậu được đâu Bị Hùng lao đến bắp chặt lấy cổ của Quốc Khánh và nói Cậu định sợ chết tôi phải không Tôi cho cậu đi cả ngày Cậu chỉ tìm được bằng ấy thông tin thôi ư Hượm đã nào Ai bởi cậu cứ sồn sồn lên như đĩa phải vôi thế. Thôi tôi thở đấy chứ. Khiếp thật. Cậu cũng như thiên lôi thế này. Chả trách ê sắc ế. Cậu chắc hơn tôi à? Ế toàn tập và bài đặt. Nói tiếp được chưa? Cô ấy có một cô bạn thân. Tên là Thùy Mai. Là nhân viên phòng kinh doanh công ty sao khuê. Nếu cậu muốn tiếp cận vệ tinh và điếc không sở súng. Thế nên bắt đầu từ cô gái này này. Tôi vẫn tự hỏi. Không hiểu sao, cậu lại có khẩu vị mặn thế Người ta có chồng rồi mà cũng không tha Cầm ngay cái miệng thối của cậu lại Có tin tôi cho cậu hết răng ăn cơm không? Thôi thôi, tôi lại sợ cái uy của cậu quá đấy Đấu tay đôi thì chưa chắc cậu đã ăn được tôi Nhưng tôi bị sợ trừ lương lắm Đang góp tiền lấy vợ đây Nên hãy cho tôi xin hai chữ bình yên đi Biết vậy thì tốt Nói tiếp đi Và trình bày luôn kỹ năng tác chiến của cậu Tôi đã xin được số điện thoại của hai nàng đó cho cậu đây Còn có cả Facebook nữa nhé Thế tôi làm việc có hiệu quả không? Tạm được Móa, điên thế không biết Mình làm việc ngon lành phở như vậy Mà cái tên tổng tài lãnh khốc này chỉ nói tạm được thôi sao Vậy thì mặc kệ cậu đấy Muốn làm sao thì làm À quên lại có người hỏi tôi về cô gái bí ẩn kia Để xem Có nên nói cho người ta biết không nhỉ Cậu thử đi rồi biết liền Chỉ cần cậu dám hé răng nửa lời Về chuyện hôm nay Thì ngày mai không cần đi làm nữa Thế thôi Tôi lại sợ cậu quá đấy Cơ mà nếu nghỉ việc Thì không có ai trả lương cho tôi Tôi lại ế dài, ế mãi mãi Ế muôn năm thì khốn Thôi thì tôi nghe lời cậu vậy Nhớ trả gấp đôi lương hôm nay cho tôi đấy Không thì lần sau đừng có nhờ thằng này Mà tôi nói cho cậu biết Về khoản tán gái tôi hơn đứt cậu đấy Làm ơn vứt ngay cái vẻ mặt khó ưa đó đi Cả có ngày bị đánh oan đấy Đừng có trách tôi không báo trước Được rồi Còn gì nữa không Hết tôi đi được chưa Cút đi Cô Khánh cười nhăn nhở Rồi bước ra ngoài Mặc cho ai kia đang mơ mộng loay hoài ép số điện thoại của người ta Tình yêu đến là lạ Người ăn không hết kẻ lần không ra Vĩ Hùng thì lúc nào cũng có cả tá Các em xinh tươi vây quanh Mà cậu ta chẳng thèm để mắt đến ai còn quốc khánh thì ngậm ngùi tiếc rẻ ai bà cậu ta đã sớm sinh ra đã ngậm thìa vàng mà khẩu vị cậu ta cũng nặng thiệt chứ bộ thiếu gì người yêu không yêu lại để ý một bông hoa đã có chủ đúng là đời thật lắm nỗi oái oăm lại nói về tuyết nhi sau đêm ấy cô cũng không hề có ấn tượng gì về vĩ hùng ngoài cái chức danh giám đốc công ty thiên nam nhưng cũng may cho cô nếu đêm đó không được vĩ hùng giải vây Thì cậu dì cô cũng bị tên mạnh đạt kia làm khó. Đúng là tránh trời không khỏi nắng, hắn ta cứ như âm hồn bất tán, bám lấy cô không buông. Thật là oan gia mà. Tại biệt thự ánh dương, hôm nay Vĩ Hùng có tâm trạng nên đi uống bia với quốc khánh đến tận khuya mới về. Lái xe đến cổng, anh bấm còi tinh tinh. Ngay lập tức cánh cổng to đùng mở ra. Vĩ Hùng chạy xe vào gara, đút tay vào túi quần, ngây ngang đi vào. Con đào thấy vậy, chạy theo sau hỏi. Vĩ Hùng, anh mới đi nhậu về phải không? Đem lên phòng đánh gió cho anh nhé. Không cần. Vĩ Hùng nói xong, bước nhanh lên phòng. Anh vừa đưa tay kéo cửa, thì đào đã bưng ngay một thau nước gừng lên nói. Em mang nước gừng tranh ngâm chân này. Anh chịu khó ngâm nước gừng cho đỡ trúng gió. Hãy em bóp đầu tranh một chút nhé. Cút ra ngoài. Nước mắt người kia ngân ngấn khoe mi. Cô ta thút thít. Sao anh cứ hở hứng với em mãi thế Em chỉ muốn quan tâm anh thôi mà Cô có cút ngay không Hay để tôi phải mạnh tay Vĩ Hùng Anh có biết vì ai Mẹ em phải lại đây không Là vì anh đấy Cô có thể ra khỏi đây bất cứ lúc nào Tôi không ép cũng không chào đón cô Cô định ám tôi đến bao giờ đây Làm phiền tôi như vậy mà không chán sao Anh Là em yêu anh mà Em nguyện sẽ là cái bóng của anh suốt đời Em sẽ đây chăm sóc cho anh Đừng xua đuổi em nữa Vĩ Hùng Sao cô cứ lại nhải mãi vậy Đi ra đây cho tôi ngủ đi Rách hết cả việc Nói rồi Vĩ Hùng đẩy mạnh đào ra Và đóng sầm cửa lại Mặc cho cô ta nước mắt ngắn dài Vẫn đang sụt xịt Tỏ vẻ vô cùng đáng thương Vừa hay Thảo Trang đi đến Thấy đào cô lích xéo một cái Rồi nhìn sững vào cửa phòng anh mình và nói Chị vừa trong phòng của anh tôi ra phải không Sao thế, bên anh ấy mắng à Thôi đi về ngủ đi Tôi cũng chả hiểu vì sao chị cứ bám xiết lên anh ấy không rời. Tôi khuyên thật nhé Chị và anh tôi không đến được với nhau đâu Thế nên chị sớm buông bỏ đi Anh Vĩ Hùng cũng sắp lấy vợ rồi Cô nói gì Anh Vĩ Hùng lấy ai Là chị Diệu Hồng đấy Chẳng phải mẹ tôi đã từng nói với chị Là hai nhà có hứa hôn hay sao Chị cứ thế này Đến khi chị Diệu Hồng thấy lại không hay đâu Mình là đàn bà con gái Phải có cái giá của nó chứ Nhưng chị không buông bỏ được Anh Hùng là tất cả của chị Anh ấy là tình đầu Cũng là tình cuối Sao mà chị cố chấp thế nhỉ Hai người có tình cảm gì với nhau đâu Hơn nữa anh Vĩ Hùng chưa bao giờ yêu chị Tôi đã nói hết nước hết cái rồi Cũng là vì thương chị Cũng là phận nữ nhi Nhưng xem ra mấy lời tôi nói Đều như nước đổ lá khoai Sợ ở sau này chị sẽ càng trước lấy khổ đau Và yêu phiền thôi Chị có biết lấy một người không yêu mình sẽ bất hạnh lắm không huống chi chị không còn tương lai nữa Nghe đến đây Đào bưng mặt khóc và chạy vụt về phòng Thảo Trang ái ngại nhìn theo Lát sau cô gõ cửa phòng mẹ Tiếng bà như quỳnh vọng ra Vào đi Mẹ, ba con chưa ngủ à Có khi nào ba ngủ trước 11 giờ đâu con Có chuyện gì vậy con gái Dạ Con vừa nhìn thấy chị Đào Chị ta từ trong phòng anh hai bước ra Bà Như Quỳnh khẽ trao mày tỏ vẻ không nuôi nói Con bé này không ngờ vẫn còn cố chấp như vậy Thật chẳng sẽ có thể thống gì Là tại mẹ cứ hay thương người đấy Phải chi ngày ấy mẹ cho chị ta một số tiền Rồi bắt rời đi Thì bây giờ đâu phải khó xử đâu Đâu có dễ thế con Chả gì con Đào cũng làm việc cho nhà mình mấy năm nay Mẹ biết Nó vẫn luôn âm thầm chăm sóc cho anh con Chỉ tiếc là thằng Vĩ Hùng không hề có tình cảm với nó Hôm sau, rượu hồng vào phòng Vĩ Hùng hớn hở nói Anh ơi, chiều tan sở Anh chở em về với nhé Ba gái vừa bảo em qua nhà Vĩ Hùng lắc đầu ngao ngán. Xe cô đâu Xe em bị hỏng ạ, em đi taxi Với lại, bác mời em tới ăn cơm Em không thể thất thố được Đằng nào anh cũng về mà Với lại trước sau gì, mình cũng là người một nhà Anh đâu cần phải ngại đâu Ai là người một nhà với cô Bớt ảo tưởng đi Nói xong Anh lại chúi mũi vào làm việc Không thèm để ý đến sự hiện hữu của Diệu Hồng Khiến cô nàng tức điên Thế đứng một lúc Mà Vĩ Hùng vẫn không thèm đếm xỉa Liền quay quả bước ra Mấy cô nàng nhiều chuyện trong công ty Lại đang chúi mũi vào tám chuyện Diệu Hồng đá thúng đụng nia nói Mấy người hết việc làm rồi đấy à Chỉ giỏi túm năm tụm ba Nói xấu người khác là giỏi thôi Cô muốn bị trừ lương không Lâm Oanh là một cô gái mạnh mẽ nhất ở đây Cô ta chẳng biết sợ trời sợ đất Nghe rượu hồng dọa Hất mặt lên nói Cô cần phải dọa nhau vậy không ở rượu hồng Cũng làm công ăn lương như nhau hết cả thôi Đâu có nhất thiết cứ phải nhăm nhe Muốn đạp đổ chén cơm của người khác Hay ai đó đã làm cô buồn Để một chút giận lên bọn tôi Cô Là cô đấy Của đó mà chải treo Chỉ cần tôi kết hôn với Vĩ Hùng Các người cứ liệu hồn Ôi tôi lại sợ cô quá Cứ làm đi rồi hãy nói Chứ dọa xuông Ai mà chả nói được Thật là tức chết đi được mà Cô liệu hồn và cẩn thận cái miệng Ăn mắm ăn muối của cô đó nha Coi chừng, ích chết tại miệng á Nói xong Cô ta ngúng quẩy đi vào nhà vệ sinh Làm cho cả bọn nhìn theo nguyết dài Muốn sái con mắt Rượu hồng vẫn ấm ức mãi không thôi Anh thẳng thừng từ chối cô Nhưng cô nào chịu buông tay dễ dàng như thế Anh càng khó Cô càng quyết tâm chinh phục anh bằng được Ước mơ là phu nhân của giám đốc luôn cháy bỏng trong tim Nhà Vĩ Hùng chỉ có mình anh là con trai Kiểu gì sớm muộn Bạn bà cũng bàn giao cái chức tổng giám đốc cho anh Cô ta mà không biết chấp lấy cơ hội Để con nào cướp mất anh Thì có mà ăn cháo Và một kế hoạch dài hơi chinh phục Được Diệu Hồng vẽ ra trong đầu Lần này Diệu Hồng sẽ sử dụng Ngoại binh nội tướng Kiểu gì mà anh trả đồ Không chở cô về thì cô đi taxi Làm gì mà căng Chiều đó Thay vì lái xe về nhà Vĩ Hùng lại cho xe chạy Đến cổng chung cư của Tuyết Nhi Nhưng cũng chỉ dám ngồi trong xe Nhìn lên tầng 14 mà không làm gì cả Anh đoán giờ này Tuyết Nhi đang nấu ăn Vẫn còn sớm Nên trả tội gì mà phải về nhà vội Anh ngại phải đụng mặt Diệu Hồng càng không muốn sáp mặt mẹ Người như Diệu Hồng khiến anh sợ hãi Cô ta chơi trào đến mức bôi duyên Lại được mẹ anh hậu thuẫn Nên tự tin không coi ai ra gì Đã vậy, anh sẽ chơi cho cô ta một phố. Hay rồi đây, kiểu gì cho có màn chào hỏi hay ho giữa Diệu Hồng và Đào. Để xem hai con sư tử dương nanh xưa vuốt rau như thế nào này. Diệu Hồng khể nể, xách một giỏ trái cây từ taxi bước xuống. Đào ra mở cổng thấy cô, thì lướt một lượt từ đầu tới chân, rồi khinh khỉnh cất giọng. Mời cô vào. Diệu Hồng cũng không phải dặn vừa, bụng bảo giả. Không biết con này là con nào, mà giọng hách dịch thế nhỉ? Nghĩ vậy, cô ta chứng tỏ bản thân luôn. Cô là ai? Họ hàng nhà anh Hùng à? Hay người giúp việc? Tôi là vợ chưa cưới của anh Hùng đấy. Sao tôi chưa nghe thấy anh Vĩ Hùng nói về cô bao giờ? Hừm, chưa biết thì bây giờ biết. Cầm cái này giúp tôi. Nói rồi, không đợi đào phản ứng. Rượu hồng dưới ngay gò dọ trái cây vào tay cô ta, rồi nhún nhảy đi vào. Bà Quỳnh từ phòng khách bước ra cười nói Ôi rượu hồng hả con? Thế Vũ Hùng đâu? Mà nó không về cùng với con Diệu Hồng định nói thật nhưng thấy có đào ở đây Nếu mà nói ra Thì khác nào là tự vả Như vậy sẽ mất hết cả mặt mũi Liền giả vờ phân bua Dạ Chúng con chuẩn bị về Anh ấy lại có khách Nên bảo con cứ về trước Lát anh ấy về sau à Cái thằng này lúc nào cũng về trễ Thôi vào nhà đi con Dạ Có một ít trái cây Biếu bác ăn lấy thảo ạ. Trời ơi đến chơi là vui rồi quả gáp làm chi hả con Thấy Đào vẫn đứng sớ sớ ở đấy Bà Như Quỳnh hất hàm bảo Đào Cầm trái cây vào bếp đi Rồi xem còn thứ gì chưa làm xong thì làm nốt đi Mấy giờ Đào mới dạ một tiếng toan bước đi Thì Diệu Hồng chớp ngay lấy cơ hội Hạ nhục đối phương Bác ơi Thật ra cô đây là giúp việc của nhà mình hả bác Đúng rồi Nó tên là Đào Người giúp việc trong nhà đấy Con cần gì cứ bảo nó làm cho Thế mà hồi nãy Con nói cô ta cầm giúp giỏ trái cây Mà cô ấy khó chịu đấy bác Con còn tưởng đó là người trong nhà Ai dài đã giúp việc mà chảnh trẻ quá Bà Như Quỳnh khó chịu nói Đào Cô nhìn cho kỹ nè Đây là Diệu Hồng Vợ tương lai của Vĩ Hùng đấy Cô liều liệu mà phục vụ Dạ con hiểu rồi bác Con xin phép xuống dưới Diệu Hồng làm ra vẻ e ngại nói Bác ơi Sao nhà mình không thuê một người trung tuổi làm giúp việc Chứ trẻ thế này không hiệu quả đâu bác Suốt ngày không lo làm Chỉ lo lướt web thôi ạ Được rồi bác nghe con Để khi nào con về đây bác sẽ cho nó nghỉ việc Tại con bé này trông như vậy Mà cũng được việc lắm nhân bác không đỡ Mãi tới 7 giờ tối Vẫn chưa thấy Vĩ Hùng về Rượu hồng lòng nóng như lửa đốt cứ ngóng ra ngoài cửa Mà bóng anh vẫn cứ bật tăm Bà Như Quỳnh biết ý Thì bèn cầm điện thoại gọi cho con trai Nhưng không thấy bắt máy Giọng bà cảm giảm Cái thằng này đi đâu mà giờ chưa thấy về ta Lại còn không nghe điện thoại nữa chứ hư đến thế là cùng Ông Lâm Vĩ Tiến liền chen vào Em cứ từ từ đi đâu mà vội Chắc con nó còn có công chuyện bên ngoài nên mới về trễ đấy chứ Vừa lúc đó có tiếng xe hơi ngoài cổng Đào định ra mở cửa Thì Diệu Hồng đã ngăn lại Để tôi mở cho Quả đúng là Vĩ Hùng về thật Nhắc thấy bóng của Diệu Hồng Anh làm như không để ý Phóng thẳng xe xuống tầng hầm Đút hai tay vào túi quần hất mặt bước đi Diệu Hồng đi lại Đón lấy chiếc cặp táp trên tay của anh Giọng nũng nịu Sao anh về muộn thế? Để em chờ mãi Ai bắt cô chờ? Kìa anh Cho dù anh có khó chịu với em Thì cũng để cho em chút mặt mũi chứ Mà nhà anh mới đâu mọc ra Con hầu kia vậy Ai là con hầu Là cái cô kia kìa À là người giúp việc em quên Cô đi mà hỏi cô ta Anh tiếp tục bước đi Mà nhất cử nhất động của Vĩ Hùng Diệu Hồng đều không qua được mắt nào Cô đoán ngay rằng Vĩ Hùng Chẳng thèm để Diệu Hồng vào mắt Thế mà chưa đố ông nghè đã đe hàng tổng Vậy thì cô phải tìm mọi cách Chơi khăm cô ta một vố cho bõ ghét Chưa gì mà đã ti tuê Chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu nhá Bà đây khinh Đến bữa ăn mới thực sự là kịch tính Vốn sĩ Đào chỉ là người giúp việc Nên không có ăn cùng mâm Nhưng cô ta có thói quen hay đứng ở gần đấy Để có gì còn bổ sung Rượu hồng lúc này liền kiếm cớ Hạch sách người làm Thấy Đào thì giả vờ nhoẻn cười nói Đào à lấy giúp chị cái chén để bỏ xương nhá Chị gỡ cá cho anh Hùng Đào tức lắm Nhưng vẫn phải giả một tiếng Đã còn quan tâm gỡ cá Bài đặt Bà còn lại gì cái bài giả nai ấy của mày Định làm người tốt hả Đừng tưởng bà đây không nhìn ra thâm ý của mày Mày thích diễn Thì bà sẽ diễn với mày Suốt bữa ăn Rượu hồng hết gắp cho bà Như Quỳnh Là đến Vĩ Hùng Cứ như cô ta là vợ của anh từ lâu rồi ấy. Chẳng mấy chốc Chén quanh đầy ú ụ, Vĩ Hùng nhớ mày khó chịu nói Cô định chủ tôi chóng chết hay sao Mà gắp nguyên một chén đầy như cơm cúng vậy Dạ Là vì em thấy dạo này anh hơi gầy Em muốn tầm bổ cho anh Bên cạnh Thảo Trang suýt sặc Vì màn sắc cơm chó này Nhưng kịp thời đưa tay lên che miệng Ông Vĩ Tiến thì vẫn mặc nhiên ăn uống Không quan tâm đến bọn trẻ Chỉ có bà Như Quỳnh là mỉm cười hài lòng Bà quay sang Giáo huấn con gái Để con xem Chị Hồng chăm sóc cho anh trai như vậy còn con xem thế nào mau mau chóng chóng dẫn về cho mẹ một chàng rể đi báo cô mãi sao được con không lấy chồng đâu ở giá với ba mẹ luôn nè mẹ không thấy anh hai sắp bội thực đấy ư chăm sóc nhiều có tốt đâu mà Anh cũng có chân có tay chứ có phải trẻ con đâu mà cần phục vụ đến tận răng như vậy anh hai nhỉ chuẩn vĩ hùng buông một câu đồng thời đưa ngón tay cái lên tỏ ý đồng tình với em gái Đoạn anh buông đũa nói Ba mẹ với cả nhà ăn cơm đi Con đủ rồi à? Bà Như Quỳnh bực bội Nãy giờ mẹ có thấy con ăn được cái gì đâu Mà kêu là no Dạ được rượu hồng chăm sóc nãy giờ Con no luôn rồi mẹ Nói xong Không đợi cho bà Như Quỳnh phản ứng Anh bỏ một nước lên lầu Bữa ăn vì vậy mà cũng nhạt hẳn đi Lát sau Ông Bí Tiến cũng buông đũa Chỉ còn lấy mấy người đàn bà với nhau Thảo Trang liền đá xoáy rượu hồng Đấy chị thấy chưa Em bảo rồi Tình yêu nó muốn sống thì phải để đôi nói một chút Chứ có cho anh hai no ứ thế kia Bảo sao mà ảnh không ngán Rượu hồng tức lắm Nhưng vẫn phải cố nhịn Cô ta nở ra một nụ cười Mà cảm giác miệng mình méo sạch đi chị cũng chỉ muốn tốt cho anh Vĩ Hùng thôi mà Bà như quỳnh hình như hơi ngại Liền gắp một miếng chả mực Bỏ vào chén của rượu hồng Mà nói Ăn đi con Thôi mà kệ nó Không phải lo đâu Tính thẳng Vĩ Hùng Hồi nào nó vẫn thế Nếu đói Tự khắc Nó sẽ mở xuống ăn Còn Thảo Sang Con cũng phải học cách Ăn nói nhỏ nhẹ một chút Cứ bạ đâu nói đó Rồi lại ấy chạy thây à nha Con nói rồi Con không lấy chồng mà Con ở nhà Chăm sóc ba mẹ Và anh hai thôi Diệu Hồng mặc dù Không thích chút nào Nhưng vẫn phải thể hiện Là một cô con dâu khéo léo Nên khi mọi người ăn uống xong Cô chủ động nói Dạ mới bác lên nhà ăn trái cây Giữa này cứ để con dọn dẹp cho ạ Thôi con để đó đi Đã có chị bếp với lại con đào làm rồi Để con phủ đào Chứ cả bàn nhiều chén bát thế kia Không biết chừng nào mới xong Bác cứ lên đi Con làm loáng một cái là xong rồi con lên sau nha bác Bà Như Quỳnh hài lòng về cô con dâu tương lai này lắm Chỉ có Thảo Trang là biết tổng cô ta làm màu thôi cơ mà kệ Thích thể hiện Thì tôi đây cũng chẳng hẹp hỏi Bèn nắm lấy tay của mẹ kéo lên nói Chị Hồng nói như vậy rồi thì mẹ cứ lên đi mẹ Chế coi bộ mà khéo lắm Để chị tập làm quen dần đi ạ chỉ còn lại Rượu Hồng và Đào Lúc này cuộc chiến ngầm mới thực sự nổ ra Cũng chẳng còn ai để ý Rượu Hồng liền nhếch môi nói Cái loại nghèo hèn cho dù có chát vấn tôi son sắt vàng lên người thì vẫn bốc mùi thum thủm thôi cô tự biết thân biết phận thì phán sớm đi cho nước nó trong đừng để tới lúc tôi bước chân vào nhà này thì người đầu tiên tôi cho nghỉ việc chính là cô đấy thế à thế thì cô cứ thử đi tôi sẽ chờ đến ngày đó rượu hồng bị đào ăn miếng chạm miếng thì tức như bỏ đá đang nghĩ kế chơi lại cô ta thì thấy đào bê cả chồng bát đĩa đem rửa Liền lựa đúng lúc cô đi ngang qua Bèn rơi chân ngáng đường Tức thì cả chồng bát trên tay của Đào rơi xuống Nhưng khi chỉ còn lại hai cái trên tay Thay vì giữ lấy nó Thì Đào lại hất mạnh ra đằng sau một cái Tức thì hai cái chén Liền bay thẳng vào người rượu hồng Rồi mới rơi xuống đất vỡ tan Bao nhiêu cơm thừa canh cản theo đó mà vào hết lên người cô ta Nhìn bộ dạng của rượu hồng lúc này Thật là thê thảm Đúng là gậy ông đập lưng ông mà Diệu Hồng tức giận hét lên Sao có hất cả mâm bát và người của tôi thế này Bẩn chết tôi rồi Cô ta không hề biết Có một ánh mắt đã bắt kịp khoảnh khắc này Người ấy chỉ khẽ nhích môi cười khinh khỉnh Bà Như Quỳnh nghe thấy tiếng chén bát kêu loảng sảng Thì biết là có chuyện Liền lao xuống phòng ăn Vĩ Hùng và Thảo Trang cũng có mặt Thế đã đông đủ Diệu Hồng liền thút thít nói Bác ơi Chẳng hiểu cô đào ghét con cư gì Mất nguyên cả chồng bát và người con nẻ bác Vĩ Hùng khẽ cong môi lên Thảo Trang cũng chẳng hề ngạc nhiên Để xem hai con hổ cái này Sẽ làm gì nhau Đào cũng không vừa Cô ta liền chìa tay ra vân bua Dạ thưa bác Không phải như lời cô Diệu Hồng nói đâu ạ. Là con đang bê chén bát Thì cô Hồng lại đưa chân ngáng chân con Làm con ngã Để bắt đũa mới rơi vào người cô ấy Chứ không phải là do con cố ý Cô còn nói gì nữa Rõ là cô cố tình mà Anh Vĩ Hùng Em không nói xạo đâu Vĩ Hùng sơ hai bàn tay ra Và nhún vai một cái Tỏ vẻ không quan tâm Còn mà như Quỳnh tức giận Chỉ thẳng vào mặt của đào mà hét lớn Thật là quá đáng mà Lâu rồi tôi không lên tiếng Cô định trèo lên đầu lên cổ của tôi mà ngồi phải không Làm sai mà còn không biết nhận lỗi Mời xin lỗi rượu hồng đi Dạ thưa bác Không phải là tại con Không tin thì bác check cam camera thì biết Trời ạ Có vậy mà Diệu Hồng nghĩ không ra Ai bảo nhà anh có camera chứ Nếu giờ mà họ trách camera Thì thật là quê mặt Nhưng đã làm tới nước này Mà bỏ thì khác nào tự nhận mình đổ bậy cho nó Đang chưa biết phải làm sao Thì Vĩ Hùng buông một câu Chả mấy khi được xem kịch hay Tiếc là nó hạ màn sớm quá Cô còn cái bài gì thì dở nốt ra đi Tôi đang hóng đi này Tuy anh không muốn nói thẳng ra Nhưng mọi người nghe đều biết anh đang muốn ám chỉ đến ai Bà Như Quỳnh biết có thể đây là bài mà Diệu Hồng muốn dằn mặt con hầu Nên kéo tay cô nói Thôi lên đây với bác nào Thảo Trang đâu Con có cái váy nào đẹp đẹp chút Đưa cho chị thay tạm đi con Ôi con toàn đồ dởm thôi mẹ Chị Hồng cứ mặc hàng hiệu rồi Con sợ chị ấy chê á Diệu Hồng tức điên Bởi vì không chỉ một mình con hầu làm cho bẽ mặt Mà xem ra cô em chồng tương lai này Cũng ghét cay ghét đắng cô song có mặt bà Như Quỳnh ở đây Và Vĩ Hùng nữa Cô ta không thể dạy cho Thảo Trang một bài học được Với lại cô ta cũng chưa chính thức là vợ của Vĩ Hùng Vì vậy Mối hận này tạm thời cứ để đó đã Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn Hãy đợi đấy Để cô vào được cái nhà này Cô sẽ từng bước từng bước Trừ khử từng người đã hạ nhục mình ngày hôm nay Làm bộ vui vẻ Diệu Hồng nói Chị cũng không câu nể đâu Em cho chị mượn một bộ nhé Hôm nào chị mua tặng em bộ khác Cực chẳng đã Diệu Hồng đành phải theo Thảo Trang lên phòng Cô không quên liếc đảo một cây trái má Lên đến phòng Diệu Hồng cố nặn ra một nụ cười Lấy lòng Thảo Trang Mặc dù trong lòng cô ta chỉ muốn lao đến Tát cho Thảo Trang một cái cho chừa Cái tội hỗn hào Công nhận là phòng em đẹp ghê nha Mà bộ đồ em mặc cũng đẹp nữa Chị rất thích Chị gồng mình lên như vậy Mà không thấy mệt sao hả chị Hồng Tôi nói rồi Đường vào tim của anh trai tôi Nó gập gành khúc khuỷu lắm Chị nhắm theo được không Chị Chiêu anh trai của em thật lòng mà Chị cũng không làm gì khiến em phật lòng Xem cứ gây hấn với chị mãi thế Đằng nào trước sau gì Chúng ta cũng là người một nhà nhất thiết phải nặng lời với nhau như vậy sao Tại vì tôi thấy chị tội nghiệp nên cảnh báo thế thôi Mà anh hai tôi cũng kỳ lắm nha Cái gì có thể ép buộc được anh ấy Chứ riêng tình cảm thì không ngại nha Mà chị xinh xắn như vậy Cô Đại cũng được bọn anh làm chồng Cần gì phải nhọc công với anh tôi Cho thêm gây tổn thương Tôi mà là chị á Tôi cho ông lơ đẹp luôn Rồi Thảo Trang đưa cho rượu hồng một chiếc đầm Và nói Chị thích cái này không Đồ của tôi chỉ soàng vậy thôi Nếu mà không ưng Thì tủ đồ của tôi đây Chị thích cái nào tôi cứ lấy mà xài Cảm ơn em, chị mặc cái này cũng được. Ừ ha, thì chị có vào phòng của anh hai không? Có gì không em? À, hiện anh hai của tôi đang khó ở, nên tốt nhất là chị đừng có vào. Tức chết đi được mà. Con ôn vật này, mai mốt mà làm bà cô, chắc là cũng khó chịu lắm đây. Nếu không vì quá yêu Vĩ Hùng, thì một đứa như Thảo Trang, rượu hồng sẽ không khách khí, mà tát cho mấy cái về cái tội hỗn láo. Nhưng vì đại cục, nên cô ta đành phải nín nhìn và nuốt cục tức vào trong. Để rồi xem, mai mốt về đây, mày và con người ở sẽ là hai đứa được tao chiếu cố đầu tiên. Thêm một năm nữa qua đi, bé gấu, con của Tuyết Nhi cũng được hai tuổi. Tuyết Nhi ngày càng đẹp lộng lẫy, khiến bao người trao đảo. Cô không biết hàng ngày, dưới sảnh chung cư nhà mình, luôn có một chiếc xe hơi âm thầm đậu ở đó. Người chủ xe vẫn kiên nhẫn chờ đợi, Song chưa một lần anh nhìn thấy cô Từ đây ngóng lên tầng 14 Đâu dễ để nhìn thấy cô gái ấy Nếu có thì cô chỉ như một chấm nhỏ dễ thương mà thôi Chẳng biết mối tình câm này sẽ đi đến đâu Cơ mà người ấy vẫn đến Lặng lẽ chờ đợi Mà cho cô có để ý đến hay không Tùy việc Lâm Vĩ Hùng Cứ như một cái đuôi bám theo tuyết nhi Và hành động này lại vô tình Đem lại phiền toái cho cô Đó là vào một hôm Tuyết Nhi dẫn con trai đi siêu thị. Tình cờ Vĩ Hùng và Quốc Khánh cũng có mặt ở đây. Cậu bé cứ lăng xăng chạy hết chỗ này tới chỗ khác, khiến Tuyết Nhi chạy theo con trai mà mở bờ hơi tai. Đến một quầy hàng đồ chơi, vì phấn khích, cậu bé chạy rất nhanh, chẳng may trượt chân, té, vừa đúng lúc Vĩ Hùng cũng ở gần đó. Theo quán tính, anh nhào đến đỡ lấy cậu bé, ôm vào lòng suýt xoa. Bé gấu mếu máo ngước ánh mắt trong veo nhìn anh. Tuyết nhi hốt hoảng lao đến chìa tay ra đón con khi nhận ra anh cô chợt khựng lại mặt đỏ ngượng ngùng cảm ơn anh đã đỡ cháu thằng bé nghịch quá gấu lại về đây với mẹ nào con làm bận hết quần áo của chú rồi đấy là cô cô cũng đi siêu thị à vâng tôi đi mua một số thứ để cho nhóc nó đi chơi luôn cô khánh nãy giờ vẫn dán mắt vào cậu bé miệng phải há hốc ra vì phát hiện ra một điều cực kỳ đặc biệt Phải khó khăn lắm Anh mới gìm lại để không hét lên Chỉ đến khi hai mẹ con đi rồi Anh mới kéo tay Vĩ Hùng và nói Vĩ Hùng Cậu có nhận ra điều gì không Ý cậu là gì đây Cậu không nhận ra hay cố tình không nhận ra Tôi thấy cậu bé con trai của Tuyết Nhi Giống cậu như đúc Như hai giọt nước không đùa đâu Vĩ Hùng tròn mắt hỏi lại Cậu nói thật chứ Tôi chơi với cậu bao nhiêu năm Cậu nghĩ tôi dám nói đùa sao Này Không lẽ đây chính là cô gái Đã cùng cậu qua đêm cách đây mấy năm Người mà cậu luôn cất công tìm kiếm Cậu có im đi không Đây là chỗ nào mà cái mồm của cậu cứ oang oang như vậy Nên nhớ cô ấy có chồng rồi đấy Chồng đó là gì Chẳng có gì đảm bảo đó là con của chồng cô ta Tôi nghĩ Cậu hãy bắt đầu từ cậu bé này đi Được đấy Lâu rồi tôi mới thấy Cậu nói được một câu hay như vậy Hãy điều tra về cậu bé đó cho tôi Ngay và luôn Tôi không thể chờ được Này Từ bây giờ mà tôi trở thành Thám tử bất đắc sĩ như vậy Mà công nhận nhá Thằng bé giống cậu cũng như bản photocopy ấy. Đúng là sao y bản chính Không phải Quốc Khánh nói Vĩ Hùng mới cảm nhận được điều này Khi bé cậu bé lên Anh đã cảm thấy nó như có một luồng điện Chạy dọc cơ thể Một nét gì thân quen như vẫy gọi Một hình ảnh dễ thương gần gũi Của Vĩ Hùng lúc còn nhỏ Hiện ra trong đầu của anh Dám cu cậu là con của anh lắm Nhưng sao Nhi lại không tìm đến anh Hay là cô ấy không nhận ra Anh chính là người đàn ông năm đó Nhất định anh không thể bỏ qua cơ hội này Mặc dù chưa được xác nhận Song có đến 90% Cậu bé đó là con của anh Anh chỉ muốn bay thật nhanh Về nhà để gọi điện cho cô Mặc kệ Thuyết Nhi đã có chồng Anh vẫn quyết tâm tấn công cô bằng mọi giá Ba người họ phải là một gia đình Anh không muốn con anh không có bố Nó phải vừa được sống trong một gia đình êm ấm Hạnh phúc Và phải có đầy đủ cả cha cả mẹ Tuy nhi vừa về tới nhà Thì điện thoại của cô đổ chuông Là một số máy lạ Lòng cô chợt rộn lên nỗi lo lắng Là tên Đạt sao Biết đâu hắn lại gọi để làm phiền cô Vậy thì cô không thèm nghe máy Mặc cho chuông đổ liên hồi Cơ mà số máy kia cũng kiên trì lắm cứ gọi liên tục không ngừng nghỉ Đến hồi chuông thứ 10 Tuyết Nhi không dừng được mà cầm máy lên nghe. Đầu dây bên kia là một giọng nói vừa lạ vừa quen. Alo, Tuyết Nhi, là tôi đây. Anh là... Tôi là Lâm Vĩ Hùng. Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không? Đến hồi chuông thứ 10, Tuyết Nhi không đừng được mà cầm máy lên nghe. Đầu dây bên kia, một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên. Alo, Tuyết Nhi, là tôi đây. Anh là... Là tôi, Lâm Vĩ Hùng Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không? Anh muốn nói gì? Trước khi nói Tôi muốn đề nghị với cô một chuyện Đó là cô không được cúp máy Cũng đừng vội ngắt lời Mà tôi nói chuyện với cô giờ này Có tiện không? Anh cứ nói đi Tuyết Nhi Cô còn nhớ một buổi tối cách đây 3 năm Tại khách sạn Hoàng Sa Tầng 18 Tuyết Nhi run lên khi anh nói tới đây Tim cô bỗng đập loạn nhịp Lẽ nào lại chính là anh Người đàn ông bí ẩn năm ấy Có thể lắm chứ Nhìn sao cô lại không nhận ra anh nhỉ Hay tại hình ảnh về anh quá nhạt nhòa Và khi đó cô còn đang trong tình trạng say xỉn Mà cũng tại cái khách sạn chết tiệt kia Không có camera Chứ không thì cô và Thủy Mai Đã sớm tìm ra kẻ trộm tình năm đó Sở dĩ tuyết nhi không hề biết Một luật bất thành văn Là để tôn trọng sự riêng tư của khách hàng Thì không một khách sạn nào Được phép lắp camera trong phòng Tuy nhiên hôm đó thật là xui xẻo cho cô Là camera ngoài hành lang Cũng bị hỏng Nên người đàn ông ngủ cùng cô đêm đó Mà đến giờ này vẫn là một bí mật Cứ như thể anh ta bị bốc hơi khỏi thế giới này vậy Mãi nghĩ Mà cô im lặng nãy giờ Không biết phải trả lời anh thế nào Lúc này chỉ nghe trái tim của mình thổn thức Vĩ Hùng dường như đã biết Anh gặp đúng đối tượng Liền nói nhanh Như sợ cô sẽ cúp máy mất Em không nhận ra tôi sao Tôi chính là người đàn ông năm ấy Người đã ân ái cùng với em Em nói đi Tôi còn cơ hội không Có phải bẻ con vừa rồi Chính là con của tôi Hãy nói cho tôi biết đi Tuyết Nhi Cô phải đưa tay trận lấy ngược Để lấy lại bình tĩnh Rồi mới nói Anh nhầm rồi đứa bé đó là con của tôi với chồng tôi Nó không phải là con của anh đâu Anh nhìn kiểu gì mà nói nó là con của anh Anh vừa nói gì Con thể nói lại cho tôi nghe được không Tuyệt nhi Tôi biết em sợ nên mới nói như vậy Nhưng không chỉ mình tôi Mà Quốc Khánh trợ lý của tôi cũng nhận ra điều ấy Cậu ấy nói Thằng bé giống tôi như hai giọt nước Nó chính xác là con của tôi Em mới để cho con của mình Không có cha hay sao Hãy cho tôi một cơ hội Tôi sẽ bù đắp và yêu thương mẹ con em Hãy tha lỗi cho tôi Tôi không hề biết sự hiển diện của nó cũng như không biết em chính là cô gái năm ấy, tôi vẫn luôn âm thầm tìm kiếm em, nhưng thông tin về em hầu như mù tịt. tôi cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng thể tìm được em. nhưng thượng đế đã an bài, cuối cùng trời cũng cho chúng ta gặp lại nhau. hãy để cho tôi được che chở và chăm sóc cho mẹ con em nhé. sự việc đến quá nhanh khiến tuyết nhi nhất thời không tiếp nhận được. sự cố của ba năm về trước lại như một thước phim quay chậm. Chảy ra trước mắt của cô. Lẽ nào. Đây chính là sự sắp đặt của số phận. Khiến cho họ một lần nữa. Lại va vào nhau. Nước mắt cô đã. Chảy xuống khóe mi từ bao giờ. Đầu bên kia. Vĩ Hùng vẫn đang nói. Cô vẫn nghe. Nhưng tai như ủ cả đi. Tuyện Nhi. Em nghe tôi nói gì không? Xem không trả lời tôi. Tôi yêu em. Yêu ngay từ cái đêm định mệnh ấy. Tôi đã để vuột mất em ba năm. Và Bây giờ sau có chuyện gì xảy ra Tôi cũng quyết không để mất em lần nữa Mặc cho em có kết hôn với ai Cuộc sống của em thế nào Tôi vẫn phải kéo em về Em phải là của tôi Hai mẹ con em là gia đình của tôi Tuyết Nhi à Anh đừng nói nữa Tôi cũng có gia đình và đang yên bề ra thất Hãy để cho tôi yên đi Không gì có thể thay đổi được Anh đừng có đào sới lên chứ, Không có ích gì đâu Chỉ khổ thêm thôi Chúng ta không hợp nhau Mẹ con tôi đang rất ổn Hãy tôn trọng cuộc sống của tôi Thằng bé không phải là con của anh Đừng hy vọng Tôi cúp máy đây Chào anh Kìa em Đừng mà Tuyết Nhi Nhưng trả lời anh Vẫn là những tiếng tút tút vô vọng Cô ấy đã cúp máy Anh chợt nhận ra Tuyết Nhi chính là cô gái chân ái của đời mình Bằng mọi giá Anh phải có được cô Coi chồng đã là gì chứ Coi chồng thì vẫn có thể ly hôn được mà Bây giờ chuyện ly hôn có gì to tát đâu Có người sống với nhau một thời gian dài Nhưng bỗng một ngày nào đó Họ nhận ra Họ chẳng có điểm chung gì cả Chỉ là hai kẻ đồng sàng dị mộng Cũng không còn cái gọi là tình yêu Thì đường ai nấy đi là điều bình thường thôi Chẳng phải Quốc Khánh cũng nói Chưa từng thấy chồng tuyết Nhi xuất hiện bao giờ Có khi nào cô đang là mẹ đơn thân không Cậu mong là như vậy Bởi vì anh không thể yêu ai khác Ngoài cô Sau anh lại cầm điện thoại gọi cho cô liên tục Nhưng tuyết nhi nhất quyết không bắt máy nữa Anh lại một mình vắt tay lên chán Và hồi tưởng lại quá khứ Của cái đêm định mệnh ấy Hôm ấy anh cùng nhóm bạn thân Nhậu tại một nhà hàng VIP của khách sạn này Có thể nói bữa nhậu hôm ấy Mỹ Hùng là cây đinh của buổi tiệc Nên mấy anh bạn Sai hiểu cho nhau ép anh xỉn Hoác cần cậu mới thôi Còn nhớ khi đã gục xuống bàn Quốc Khánh định dìu anh về phòng nghỉ Bởi vì hai người thường xuyên đến đây Nên mặc nhiên là khách vip của khách sạn Vĩ Hùng Để tôi dìu cậu lên phòng nghỉ nhé Xỉn thế này có vẻ cũng không nổi đâu Tôi cũng sợ Bị xếp tổng phạt lắm Xỉ chứ đưa cậu về trong bộ dạng này Mẹ cậu chả cầm cây trổi Giờ tôi khắp phố đấy chứ Thôi cậu chịu khó đi theo tôi Lấy phòng nào Vĩ Hùng khi ấy đã gạt phát tay Quốc Khánh Cất giọng nhở nhở nói Tôi mà phải để cậu phải dìu sao? Cậu mau về đi, mặc tôi. Hãy nói với mẹ tôi là tôi ngủ ở nhà của cậu. Mai mới về. Còn phòng, cậu yên tâm. Tôi thích ngủ ở phòng nào chả được. Cô đi đi. Và không biết, có phải do có bàn tay sắp đặt của số phận hay không mà Vĩ Hùng lại đi vào đúng một căn phòng. Lạ thay, khi anh vặn tay nắm cửa thì nó liền mở ra. Thì ra là phòng không khóa. Vĩ Hùng loạn choạng bước vào và đổ vật lên giường Mà không hề biết tuyết nhi cũng đang say bí tỉ Đang ngủ bên trong Vậy là việc gì đến, đã đến Bố vội chán mình một cái Vĩ Hùng lại thầm tiếc Giá như hôm ấy anh đừng bỏ đi vội vã Giá như anh cứ ở lại đây Đợi cô dậy rồi xin số của cô đàng hoàng Có phải đỡ bỏ lỡ Cơ hội bị lạc mất người đẹp 3 năm trời không Cơ mà chuyện đâu có dễ như ăn kẹo như vậy Thực ra lúc đó khi tỉnh dậy Anh cũng rất sợ bị cô phát hiện ra Cũng sợ cô sẽ la toáng lên và bắt đền Thì mất hết mặt mũi Phần nữa anh lại nghĩ đó là trò đùa Của một tên bạn nào đó Muốn dâng mỹ nữ cho anh Thế nên anh chỉ để lại 5.000 đô coi như bù đắp cho cô phần nào Đã bao lần anh tự trách Sao mình ngu thế không biết Đêm ấy ở hai nơi Có hai kẻ thao thức mất ngủ Tuyết Nhi không thể ngờ Ba của con trai mình Lại chính là Vĩ Hùng Cơ mà điều cô thắc mắc Không thể nào lý giải được Là tại sao anh lại vào đúng căn phòng của cô hôm ấy Liệu chỉ là vô tình Hay là có sự sắp đặt của kẻ khác Vậy kẻ đó là ai Họ làm như vậy với mục đích gì Việc gặp lại Vĩ Hùng Chính là may mắn hay là họa đây Tất cả đang chờ cô ở phía trước Cậu mong sóng gió Không tìm đến cô Hãy cho cô bình an bên con Hiện tại cô không cần gì cả Chỉ cần con cô khỏe mạnh Đó chính là động lực to lớn của cô rồi Lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được Bên cạnh bé gấu đã ngủ say Tuy nhiên với lấy cái điện thoại lướt facebook Thế nick của Thủy Mai vẫn sáng đèn Cô liền im bức cho cô ấy Bà chưa ngủ à Sao còn lang thang trên mạng giờ này Tôi đang đi tìm phi công Còn bà nữa Sao mà hôm nay ngủ trễ thế Có tâm sự gì sao Tôi gọi điện thoại được không Có chuyện này lạ lắm Nghe vậy, không chờ Tuyết Nhi gọi Mà Thủy Mai đã gọi ngay cho bạn Tuyết Nhi sau một giây lấn cấn liền nói Bà có biết ai vừa gọi cho tôi không? Thủy Mai cũng tò mò không biết cô bạn của mình đang định nói gì đây Không chần chừ, thì bèn hỏi Ai vậy? Lại có anh chàng xoáy ca nào Làm trái tim của người đẹp dung dinh thổn thức phải không? Là kẻ đã qua đêm với tôi ở khách sạn Hoàng Sa 3 năm trước Câu nói của Tuyết Nhi Làm Thủy Mai muốn nhảy rừng cả lên Thiếu điều muốn hét vang cả nhà Bà nói gì Sao bà biết là hắn Mà sao hắn biết được bà mà tìm Đang ở rất gần chúng ta đấy Chẳng phải là ai xa lạ đâu Bà cũng biết người đó Là ai, nói đi xem nào Tôi nôn nóng chết đi được Lâm Vĩ Hùng, giám đốc công ty Thiên Nam Hả, là anh ta Bà không đùa đấy chứ Tôi không đùa đâu Đang chết nửa con tim đây này Thủy Mai bấy giờ mới mượn tượng ra khuôn mặt của Vĩ Hùng Rất tiếc Cô chỉ gặp anh ta duy nhất một lần Chỉ ấn tượng bởi đó là một giám đốc trẻ đầy tiềm năng Hiện đang là đối tác của công ty Người được mệnh danh là một tảng băng chìm Có vẻ đẹp xoái ca Đốn tim bao người đẹp Nhưng lại vô cùng kiêu căng lạnh lùng với biệt danh Làm mà người ta lan chuyện Nhưng cô chết Cô cũng không tưởng tượng ra Đó chính là người đã cùng Tuyết Nhi ân ái Và cái đêm định mệnh ấy Lại là cha của bé gấu u là trời trái đất thật là tròn Và Sài Gòn cũng thật là chật trội biết bao Tôi có hơi đứng tim một chút xíu song tin này khiến cô mừng cho bạn Được đúng là Vĩ Hùng Là người đàn ông đêm ấy Thì chắc chắn cuộc đời Tuyết Nhi sẽ hạnh phúc Ừ nhỉ Bà nói tôi mới biết Mai tôi sẽ đến tìm gặp anh ta Để tìm hiểu rõ ngọn nguồn Được đúng như vậy tôi mừng cho bà Vì bé gấu đã tìm được cha ruột Không dễ vậy đâu bà ơi Tôi với anh ta chả là cái gì cả. Anh ta còn danh tiếng và gia đình. Còn tôi, tôi có gì đâu. Thế bà không nhớ câu khi yêu cụ ấu cũng tròn à. Bà lại rất xinh đẹp. chẳng có gì mà phải lăn tăn. Bà đáng được hưởng hạnh phúc. Cứ để việc này cho tôi. Tôi sẽ thay bà tìm hiểu. Sáng hôm sau, Vĩ Hùng đang nhâm nhi ly cà phê trong phòng riêng thì có tiếng gõ cửa. Mời vào. Trước mặt anh là một cô gái lạ. Phải nói là khá đẹp Người anh chưa gặp bao giờ Tuy vậy Vĩ Hùng vẫn giữ lái thái độ lịch sử Chỉ vào ghế đối diện mời cô ngồi Thủy Mai sau khi yên vỉ Thì vào vấn đề chính ngay Chào giám đốc Lâm Vĩ Hùng Tôi xin tự giới thiệu Tôi là Thủy Mai, bạn thân của Tuyết Nhi Gương mặt Vĩ Hùng Thoáng giãn ra và nở nụ cười vui vẻ Chắc cô tìm tôi Có việc phải không Đúng vậy, tôi đã nghe Tuyết Nhi kể hết mọi chuyện Chỉ muốn đến đây để nghe anh xác nhận một lần nữa Tôi hỏi thật Anh có phải là người đã cùng nó qua đêm cách đây 3 năm Đúng vậy Đó là một sự cố mà tôi không thể nào quên ba năm nay tôi đã cố công tìm kiếm Nhưng thông tin về cô ấy Chỉ là một con số không tròn chỉnh Tôi đã rất ái náy Sao không thể phủ nhận Như đã để lại cho tôi ấn tượng rất khó quên Đúng là duyên trời định Anh và Tuyết Nhi kết hợp Thành một đôi quá là tuyệt rồi Bây giờ hai người còn có con chung nữa Tôi chỉ không hiểu vì sao đêm ấy Anh lại vào đúng phòng của nó Đêm đó tôi có nhậu với mấy người bạn thân Sau đó xỉn quá không biết gì Chỉ biết rằng Có một người đã xỉu tôi vào một phòng nghỉ Sau đó chuyện gì xảy ra Thì cô cũng đã biết đấy Tôi với cô ấy đã có một đêm tuyệt vời Mặc dù không biết đối phương là ai Lúc đó tôi khờ thật Cứ vậy mà bỏ đi Mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của cô ấy Tôi là một thằng tồi Thế giờ anh có muốn sửa sai không Tôi rất muốn Nhưng mà Tuyết Nhi đã có gia đình rồi phải không Cô làm ơn cho tôi biết đi Nửa đúng nửa không Nó đã từng có một cuộc hôn nhân Nhưng chỉ là chân danh nghĩa thôi Khi biết mình mang thai Tôi và Tuyết Nhi đã thuê một người đóng giả làm chú rể Ở trung tâm tiệc cưới Hợp đồng có giá trị 3 năm Và gia đình nó vẫn chắc mẩm Người đó là chồng của nó đấy Trời ơi Thế là tôi làm khổ mẹ con cô ấy rồi Cô nói đi Thằng bé là con của tôi phải không Còn người kia thì sao Anh ta có đến làm phiền Nhi không Quá phiền đấy chứ Anh ta không ít lần muốn biến giả thành thật Nhưng Tuyết Nhi cương quyết từ chối Hắn đúng là một kẻ không ra gì Bây giờ là lúc Anh bù đắp cho mẹ con nó Và cho Tuyết Nhi một danh phận đi Nó đã khổ quá rồi Còn bé gấu nó đích thị là con trai của anh đấy Cảm ơn cô Tôi biết là mình phải làm gì rồi Anh hãy cố gắng bảo vệ mẹ con nó Hay mang lại hạnh phúc cho Tuyết Nhi Thật may cho anh Vì nó chưa nhận lời ai cả Mặc dù vệ tinh xung quanh nó hơi bị nhiều Nhưng anh có đảm bảo rằng Hiện mình vẫn đang còn độc thân không Một tổng tài xoái ca như anh Mà nói rằng không có bóng hồng nào vây quanh Thì hơi khó tin đấy nhỉ Cơ mà anh muốn làm sao thì làm Nếu để bạn tôi phải rớt nước mắt thêm một lần nữa Tôi sẽ không để cho anh yên đâu Cô yên tâm Tôi dám lấy danh dự của một thằng đàn ông ra thể với cô rằng Tôi sẽ dùng cả tấm thân này Để bảo vệ mẹ con cô ấy Tôi chờ tin tốt của anh Rồi anh làm việc đi Tôi về đây Thủy Mai đi rồi Vĩ Hùng cảm thấy phấn chấn hẳn lên Anh đã có thêm động lực sống cho mình Bởi vì giờ đây Anh không chỉ tìm thấy chân ái của đời mình Mà còn có cả con trai nữa Con nằm mưa anh cũng không dám nghĩ Ông trở lại yêu ái với mình như vậy Không có rượu hồng hay đám cưới nào hết Mà chỉ có Tuyết Nhi thôi Anh sẽ cưới cô ấy Và đưa mẹ con Nhi về chung sống Chỉ có Nhi mới làm cho anh hạnh phúc Trước mắt anh cần phải thông báo chuyện này với gia đình Và cho mẹ con cô ấy một sanh phận Đó chính là việc cần phải làm ngay Trưa đó trong căng tin của công ty Thủy Mai ghé tai của Tuyết Nhi nói nhỏ Tôi đã điều tra thân thế của Vĩ Hùng rồi Anh ta là một người tốt Sự đáng là một bờ vai vững chãi Cho bà dựa vào đấy Có vị Hùng bên cạnh Thì bà không lo tên Đạt uy hiếp nữa đâu Tin tôi đi Bà đã gặp anh ta sao Gặp rồi Vì bà là bạn thân nhất của tôi mà Thằng Gấu cũng là con đỡ đầu của tôi Vì vậy hai mẹ con bà sẽ là ưu tiên số một Tôi vẫn chưa biết tiếp nhận được chuyện này Cứ thể nói thế nào ấy Mọi việc đến quá nhanh Cứ như một giấc mơ Mà bà có chắc anh ta còn đang độc thân không Tôi chắc chắn Nhưng Vĩ Hùng đã có hứa hôn với một người Tuyết Nhi nghe tới đây Thì cảm tưởng như xét đánh ngang tai Vậy ra là Vĩ Hùng đã có vị hôn thê Mẹ con cô đâu có thể chen chân vào được nữa Như thế sao mà được Cơ mà Thủy Mai đã nói ngay Bà đừng lo lắng Tôi tìm hiểu được thì được biết Đây là do hai gia đình Mai mối hứa hôn với nhau thôi Nhưng Vĩ Hùng không đồng ý Vì anh ta không hề yêu cô gái kia Mà bà biết cô ta là ai không Là thư ký giám đốc của Vĩ Hùng đấy Còn mà nó không đẹp bằng bà đâu Cũng không giỏi bằng bà Nên cái chuyện nhỏ này không cần phải lo Tuy nhiên lại không nghĩ như vậy Cứ tưởng rằng Vĩ Hùng vẫn chưa bị vướng bận chuyện tình cảm Sau một khi anh đã có hứa hôn với người ta Thiết nhiều cũng phải thực hiện lời hứa ấy Cứ cho rằng Anh ta thích cô và muốn chịu trách nhiệm Với mẹ con cô đi Nhưng gia đình anh ta có đồng ý hay không Lại là chuyện khác Cô dám chắc 100% Không đợi nào nhà họ chấp nhận cho cô bước chân vào đó Liệu cuộc đời của cô Có phải đang tránh vỏ xưa Gặp vỏ dừa không Lần này cô không cho phép Vội vàng hay cảm tính Mà phải hết sức thận trọng Vì nếu không cô sẽ lôi cả con trai xuống vũng buồn Một mình cô chịu khổ là đủ lắm rồi Chứ con trai cô Nhất định không được khổ Thấy bạn im lặng hồi lâu Vẫn chưa nói gì Thủy Mai vỗ nhẹ vào lưng của Thuyết Nhi an ủi Bạn lại nao đúng tinh thần rồi phải không Tuyết Nhi mạnh mẽ hàng ngày đâu rồi Nếu tôi mà là bà Tôi sẽ quyết giữ bằng được tình cảm của mình Huồng Chi Vĩ Hùng lại là ba của gấu Bạn để cho con mình Mãi mãi không có cha sao Mà kệ gia đình anh ta hứa hôn với ai Nhưng điều bà cần quan tâm là trái tim của anh ta kìa Một điều quá may mắn Là Vĩ Hùng không hề có tình cảm với con nhỏ kia Vậy là quá thuận lợi rồi còn gì Bà chẳng phải tranh giành với ai cả Chỉ cần gật đầu một cái là xong Mọi chuyện cứ để Vĩ Hùng lo Nghe chưa Bà tỏ nói chuyện đâu đâu ấy. Trong khi tôi với anh ta Chưa hề nói chuyện trực tiếp với nhau lần nào Đừng có ảo tưởng quá bà bạn ơi Mười năm nay tôi vẫn nuôi con một mình Và sống một mình nè Có sao đâu Tôi chỉ sợ vì chuyện này Mà cuộc sống của hai mẹ con bị xáo trộn thôi Đừng lo Tình yêu có lý lẽ riêng của nó Bà có muốn tránh cũng không được đâu Nghe tôi cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên đi Hãy làm việc theo sự sắp đặt Của trái tim Bà sẽ thấy bản thân mình hạnh phúc Hãy vui vẻ nắm bắt nó Tôi tin Vĩ Hùng không phải là người xấu đâu Nếu bà để vượt mất anh ta Thì sẽ có ối kẻ giang tay ra đấy Người như vậy ngu gì buông tay phải không Quả đúng như lời Thủy Mai nói Ngay khi tan sở tôi nhi đã nhìn thấy chiếc xe hơi bám theo mình Chẳng cần đoán cũng biết đó là xe của ai Trái tim cô đập rộn rã Như muốn bật ra khỏi lồng ngực Một chút xôn xao Ở trong lòng Là thứ gì đó mới mẻ Rất khó gọi tên Vừa cho xe vào trong nhà gửi xe của công ty Thì chiếc xe hơi kia Cũng chạy xuống tầng hầm Khi cô bước vào thang máy Một bóng dáng cao lớn Cũng nhanh nhẹn bước theo Trong thang máy chỉ có đúng hai người Một sự im lặng khó diễn tả Mãi sau người ấy Mới khẽ nắm tay cô nói Tuyết Nhi, cho anh lên nhà được không? Anh muốn gì? Chuyện dài lắm Lên nhà anh sẽ kể cho em nghe Nhìn khắp căn hộ chung cư của Tuyết Nhi Vĩ Hùng hỏi Em và con ở đây bao lâu rồi? Ba năm rồi Kể từ ngày tôi biết mình mang thai Anh đến đây không sợ bạn gái buồn sao? Anh không có bạn gái Chỉ có mình em và con thôi Tuyết Nhi Là trước đây anh không tốt Anh đã ân ái với em mà lại bỏ đi Cũng không biết sự hiện diện của em và con Bây giờ anh đã biết rồi Hãy cho anh chăm sóc hai mẹ con em nhé. Anh sẽ nói chuyện với ba mẹ. Để họ xuống thư chuyện với gia đình em. Anh muốn chúng ta sẽ trở thành một gia đình. Anh không thấy là mình đã quá vội vàng ư. Anh đã hiểu gì về tôi mà nói chắc chắn như vậy. Tôi đã có chồng rồi. Không thể theo anh về sống chung được đâu. Còn bé gấu lâu nay nó chỉ biết một mình tôi là mẹ và mạnh đạt là cha. Tôi đã chỉ trên danh nghĩa thôi. Nhưng tôi không muốn cuộc sống của hai mẹ con bị đảo lộn Cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc của anh Tuy anh không thừa nhận Nhưng tôi biết rằng anh đã có vợ hứa hôn Hai người chỉ chờ một đám cưới nữa thôi Đừng vì tôi mà có lỗi với người ta Như vậy tôi lại trở thành kẻ tội đồ đấy Tôi không muốn như vậy đâu Tuyết Nhi Anh phải nói thế nào cho em hiểu đây Diệu Hồng Là do mẹ anh hứa hộn gia đình cô ta Nhưng anh không hề yêu cô ấy Mấy năm nay Anh luôn tìm kiếm em Nhưng lại không có một chút thông tin gì về em Cũng may là cuối cùng ông trời Đã thấu hiểu cho lòng anh Mà mang em tới Chúng ta là duyên trời định rồi Lần này anh nguyện sẽ nắm tay em thật là chặt Không để vuột mất em đâu Hãy cho anh chút thời gian Anh sẽ chứng tỏ lòng mình cho em thấy Tuyết Nhi à Anh cứ giải thuyết ổn thỏa chuyện riêng của anh đi Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại Bây giờ anh về đi Tôi phải đi đón bé gấu rồi Em gửi con ở đâu? Cho anh đi với được không? Hay em đi đón con đi Anh ngồi đây chờ cũng được Anh muốn nhìn thấy thằng bé Tuyệt Nhi khẽ nhếch môi cười thanh không sợ chồng tôi về à? Đừng giấu anh nữa Anh biết em đã phải chịu nhiều thiệt thòi đám cưới kia thực chất chỉ là giả Và tên chú rể kia cũng là giả nốt Cảm ơn em đã dành cho anh Cảm ơn em đã sinh cho anh một đứa con kháo khỉnh Anh hứa sẽ cùng dùng cả tính mạng này Để bảo vệ em và con Tuyệt Nhi không nói gì cả Cô đi ra ngoài Lát sau dắt theo một cậu bé đi về Mới nhìn thấy người đàn ông lạ mặt trong nhà Gấu đã cất tiếng nói Mẹ ơi Nhà mình có khách à Là ai thế mẹ À là chú Vĩ Hùng Con chào chú đi con Con chào chú à Chào con trai Con ngoan quá Đến đây chú ẵm chút nào Gấu đưa mắt nhìn mẹ Thấy mẹ không nói gì Cậu bé mới leo tót lên lòng của Vĩ Hùng ngồi Anh liền lấy từ trong túi ra Một chiếc ô tô điều khiển cho cậu bé Cậu thấy ô tô thì thích lắm Giao ẩm lên Ô thích quá, là ô tô Chú cho con thật không Của con đấy, chú mua cho con mà Để chú dạy con cách điều khiển ô tô nhé Trẻ con đúng là dễ thương Cũng rất dễ quen Chỉ cần ai quan tâm đến chúng Là chúng vui vẻ hợp tác ngay Từ lúc đó trở đi, gấu dường như chỉ muốn lấy Vĩ Hùng và chiếc ô tô. Gần tối rồi vẫn chưa thấy anh về. Tuyết Nhi ái ngại nói. Muộn rồi, gấu đứng dậy đi, cho chú Hùng về. Vĩ Hùng nhìn cô đầy tiếc nuối. Thực ra từ lúc nhìn thấy con trai, anh mới cảm nhận được sự đầy đủ ý nghĩa của cuộc sống. Đây mới chính là gia đình nhỏ mà anh cần. Tiếc là Tuyết Nhi chưa đủ tin tưởng để giữ anh ở lại họ chỉ mới vừa nhận nhau thôi mà hy vọng thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất để họ xích lại gần nhau đúng là oan gia ngõ hẹp khi vĩ hùng chuẩn bị rời đi thì đụng mặt mạnh đạt ngoài cửa nãy giờ mải chơi mới gấu may không hề biết đã có người nghe lén ở bên ngoài tuyết nhi cũng đang lúi húi nấu ăn trong bếp nên sự xuất hiện của mạnh đạt cô không hề hay biết cảm thấy món đồ quý sắp bị vột khỏi tay mạnh đạt hùng hổ tiến vào không nói không rằng Lao đến tóm ngay lấy cổ áo của Vĩ Hùng mà hét lên Mày là thằng nào? Nói đi Định ve vãn vợ tao phải không? Bởi thì mày chán sống rồi đấy Để xem bố sẽ làm gì mày? Mẹ thằng chó Vừa nói Hắn vừa tung cú đấm vào mặt của Vĩ Hùng Cứ tưởng anh sẽ lãnh trọn cú đấm này Nhưng lại thấy Mạnh đạt nhân mày thét lên Buông tao ra, thằng khốn Mày định làm gì? Áp đáo tại sao Hôm nay có chết Bố cũng phải lôi mày xuống âm phủ cho có bạn nói rồi hắn lùi người và tung chân đá thẳng vào bụng vĩ hùng như một người giỏi võ như anh thì một đòn này có khác nào gãy ngứa chỉ bằng một cú né người tức thì đôi tay của anh đã bắt chọn cổ chân của đối phương và giật mạnh một cái khiến hắn trối nhồi gấu sợ quá kêu ré lên mẹ ơi chú kia đánh ba kìa." thực ra ngay khi mạnh đạt lao vào đánh vĩ hùng tuyết nhị đã thấy nhưng nhìn vĩ hùng nhanh nhẹn phản đòn và mạnh đạt lại lâm vào thế yếu Thì cô biết mình chẳng cần phải làm gì cả. Cũng phải để cho anh dạy cho Đạt một bài học. Cho chừa cái thói ảo tưởng và phiền cô đi. Cô cũng mệt mỏi với anh ta lắm rồi. Cơ mà đấy là chuyện của người lớn. Còn trẻ con thì đâu biết gì đâu. Bé gấu thấy mạnh đạt. Thi thoảng cũng xuất hiện. Và xưng ba với mình. Thì lại thấy mẹ không nói gì. Nên cứ mặc định đó là ba của nó. Ai dè Có một ngày sự thật chéo ngoe Dâu ông nọ lại cắm cằm bà kia thế này Gấu thế ba bị đánh Thì lao đến ôm chầm lấy Đạt Rồi chỉ vào Vĩ Hùng nói Té ra chú là người xấu Con không chơi với chú nữa Con không thích ô tô nữa Chú đi đi Đạt được thể liền nói Hóa ra là mày còn định mồi trải cả con trai của tao à ve vãn vợ tao chưa đủ Mày còn đòi mua chuộc cả thằng bé hay sao Mày đúng là cái đồ cặn bá của xã hội Đừng hòng chưa cắt được chúng tao nhé Tuyết Nhi Em đừng tin lời của hắn Hắn chỉ là một thằng sở khanh thôi Thấy gái đẹp thì buông lời ong ve Nhưng thực ra Là khi con ong đã tỏ đường đi lối về Thì sẽ sẵn sàng vứt em vào một xó đấy Không có thằng nào tử tế như anh đâu Tuyết Nhi không muốn con phải chứng kiến Những chuyện không mấy hay ho này Thì liền đi đến bé bá gấu lên nói Để mẹ đưa con sang Nhà bà Thi chơi với anh Tôm nhá Lát mẹ đón Khi cô thấy hai người đàn ông Vẫn hẳm hè nhau Thầy sợ hai tay nói Các người im hết được chưa Mời cả hai về cho Tôi không muốn tâm hồn non nớt của con tôi bị tổn thương Vì vậy mong là hai người từ nay về sau Đừng có đến đây nữa Tôi mệt mỏi lắm rồi Tuyết Nhi Em đừng như vậy Hắn mới là kẻ bục đục nước béo cỏ Em đã để con trai của chúng ta Có mẹ mà không có cha sao Anh sẽ không đi Trường nào em chưa đồng ý Hãy nói cho tên khốn kiếp này biết đi Việc anh mới là cha của bé gấu Nói đi em Mạnh đạt bắt đầu ngạc nhiên Hắn nghe như sấm động bên tai Lẽ nào đây mới chính là kẻ Đã làm cho Tuyết Nhi có bầu Tức thì hắn hủy toẹt luôn À thế ra mày mới là thằng sở khanh Chính mày là kẻ ăn ốc rồi bắt bố mới đổ vỏ Thế mà cứ làm như thanh cao lắm ấy Mày không biết ơn bố mày thì thôi lại còn lấy oán báo ân ở thằng khốn Ai yêu mày chứ Thế ba năm nay mày ở đâu Những lúc cô ấy bụng mang dạ chửa. Sợ mang tiếng với dân làng Thì mày trốn ở đâu Thế thằng bé bây giờ lớn khôn Thì lại lù lù xuất hiện Hay mày bị vô sinh tiệt đẻ rồi Nên đến đây nhận vơ. Đừng có nằm mơ dễ ban ngày con à Vĩ hùng nói Đây là chuyện riêng của tôi và Tuyết Nhi Thiệt nghĩ chẳng cần phải giải thích Với anh làm gì Anh tưởng những việc đã gây ra cho cô ấy Tôi không biết hay sao Đừng tưởng mình là một quân tử quảng đại Một khi tôi đã xuất hiện Thì không một kẻ nào có cơ hội làm hại cô ấy đâu. Anh có hiểu không? Hay lắm. Mày giỏi. Giờ có muốn bố hét đến cho mọi người biết mà đến đây chim chuột với vợ người không? Ở đây họ cóc biết mày là thằng nào. Chỉ biết bố mới chính là chồng của Tuyết Nhi. Là cha của bé gấu. Mày khôn hồn thì biến mẹ mày đi. Đừng để bố mày cáo. Các người im hết cả đi. Tôi muốn được yên. Không muốn bị ai làm phiền cả. Còn anh. Mạnh đạt. Nói anh có một chút tự trọng liêm sỉ. Thì mời anh đi ngay cho Bao lâu nay Anh là người rõ nhất tình cảm của tôi mà Giữa chúng ta không có gì cả Nên mong anh thực hiện đúng như hợp đồng đi đến ngày đến tháng tôi sẽ thanh toán Sòng phẳng với anh Giờ thì anh cút ra khỏi nhà tôi Không tôi mời bảo vệ đấy Còn anh Vĩ Hùng Anh cũng về đi Anh sợ thế này sẽ làm phiền đến mẹ con em Vì vậy nếu hắn vẫn mặt giày chưa chịu rời đi Anh cũng không về Tuyết Nhi cảm thấy vô cùng khó chịu Cô cũng không muốn ba người cứ dây dơ mãi ở đây Thì liền cầm điện thoại lên bấm số Lúc này Vĩ Hùng mới gằn giọng nói với Mạnh Đạt Về thôi Nếu anh còn chưa thông suốt ấy, Thì xuống dưới kia chúng ta nói chuyện tiếp Đừng có làm phiền Tuyết Nhi nữa Nói rồi Anh lôi một mạch Mạnh Đạt ra cầu thang Mặc cho hắn vẫn hậm hực đầy tức tối Đón con về Tuyết Nhi khoái trái cười lại Rồi cứ thế ôm chặt lấy con trai Nước mắt cô lúc này đã ẩn ẩn khóe mi Sao cô lại khổ thế này chứ Cứ tưởng rằng gặp được anh Thì mẹ con cô sẽ bớt khổ Và tìm ra lối thoát Nhưng vẫn là phút cuối Tên Đạt không để cho cô yên Tại sao vậy Liệu đây sự xuất hiện của Vĩ Hùng Là Phúc hay là Họa đây Đêm ấy Đạt đi uống bia suốt cả đêm Hắn lê bước về phòng trọ Với một tâm trạng bức bối đầy cay cú Hắn không thể để miếng ăn đến tận miệng Lại bị cướp mất. Nhất định Tuyết Nhi sẽ là của hắn. Tên đàn ông cho chết hồi tối là cái gì chứ? Hắn nói hắn tên là gì nhỉ? À, Vĩ Hùng. Được rồi, tao tin sớm muộn cũng sẽ điều tra ra được thân thế của mày. Đừng tưởng rằng muốn động đến Tuyết Nhi của tao mà dễ. Đừng có đùa. Mày giỏi thì cứ thử mang Tuyết Nhi đi. Bố xem. Bố lên đốt cả nhà của mày đấy, thằng oát con. Với một rằng thằng thất nghiệp, vô danh tiểu tốt, Không có gì ngoài thời gian như Đạt Thì việc điều tra danh tính của Vĩ Hùng Cũng không có gì khó khăn Còn Vĩ Hùng từ hôm đó Ngày nào anh cũng đến chung cư của cô Và điều đó vô tình đã lọt vào tầm mắt của một người Khi biết Vĩ Hùng Chính là giám đốc công ty Thiên Nam Mạnh Đạt có hơi choáng. Hắn không ngờ rằng anh lại có chức danh khủng như vậy Nguyên nhìn cái cổng công ty hắn đã biết Độ hoành tráng của nó thế nào sao mà nhọ đến thế là cùng Tức mình bị chưa thể làm được gì đối thủ Hắn liền tạt vào quán cà phê đối diện công ty anh để ngồi ủ mưu nghĩ kế. Tức thì, có một em chân dài từ công ty đi ngang sang. Hình như em này gọi sinh tố thì phải. Chớp nhanh thời cơ, Mạnh Đạt liền mon men đến bắt chuyện. Em làm ơn cho anh hỏi, em có biết giám đốc Vĩ hùng không? Em lại nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, cất giọng khinh khỉnh. hỏi giám đốc làm gì? Tôi là thư ký giám đốc đây. Một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu của hắn Lần này thì mày biết tay ông Không ăn được ông sẽ đạp đổ Nếu ông không có được tuyết nhi Thì mày cũng đừng hòng Nghĩ vậy hắn liền tỏ vẻ bí mật Nửa kín nửa hò Ui vậy hả Nhìn Vĩ Hùng phong độ vậy mà lại có con bên ngoài đấy Em có biết không Diệu hồng Đúng vậy cô gái ấy chính là Diệu hồng Nghe anh chàng này nói như vậy Thì mặt hơi biến sắc nói Này có biết là mình vừa nói gì không hả Cẩn thận không là bị cắt lưỡi đấy Ôi tô nào có dám nói láo Chỉ khổ cho vợ anh ta có mắt mà như mù Cô người tình xinh đẹp này Xinh như người mẫu Thằng nào xếp cô mới say như điếu đổ Mọi quan hệ với nhau mấy năm trời Không hiểu sao chẳng ai phát hiện ra nhỉ Riêng đứa bé kia cô mà nhìn á, Chỉ có nước đổn thổ Vì nó giống y chang anh ta Cứ như sao y bản chính ấy Diệu Hồng đưa tay bụm miệng Cô chưa hề biết người đàn ông Trước mặt là ai Như những thông tin anh ta vừa đưa ra Khiến cô ta như ngồi trên đống lửa Lần này thì không để mạnh đạt Mà chính Diệu Hồng lại đề nghị Đến bàn kia ngồi đi Nói chuyện cho tiện Mời anh Đại biết cá đã cắn câu Thì liền thong thả đi đến chiếc bàn cây ở trong góc Chẳng biết họ nói với nhau những gì Chỉ thấy Diệu Hồng mặt đanh lại Còn đạt thì cực kỳ hả hê trong lòng Té ra người bán đang nói chuyện Lại chính là vị hôn thê của tên tổng tài đáng chết kia Khi đối phương đã bộc bạch nỗi lòng Hắn liền làm ra vẻ thương cảm nói Sở dĩ cô biết vì sao Tôi lại rõ mọi ngọn ngành Chân tơ kẽ tóc của câu chuyện chim chuột của anh ả không Vì tôi chính là chồng của Tuyết Nhi Nhưng cô ta Và cả thằng chồng trước cưới của cô Đã cắm cho tôi một cái sừng to tướng Cô bảo tôi phải làm gì đấy Nói rồi Để tăng thêm trọng lượng cho lời nói của mình Hắn mở điện thoại ra Chia vào mặt của Diệu Hồng nói Để cô xem Vợ tôi đây này Còn thằng nhóc này là con cô ấy Cũng chính là con của Vĩ Hùng đấy Sao thì cô tin chưa Thằng Vĩ Hùng còn xúi vợ tôi bỏ chồng để theo nó đấy Nếu chúng nó thành công Thì chẳng phải tôi mất vợ Còn cô thì mất chồng sao Diệu Hồng nghiến răng chèo chèo Cơn ghen của cô ta lên đến đỉnh điểm Hai tay nắm chặt vào nhau như muốn bật máu Diệu Hồng rít lên Giờ ý anh sao? Anh muốn làm cái gì? Chúng ta sẽ hợp tác với nhau Vạch mặt đôi gian phu dâm phụ này Nhưng muốn thành công anh phải nghe lời tôi Phải làm thế này, thế này này Được rồi, cô yên tâm cơ mà để bắt tại trận họ quan hệ với nhau Thì khó lắm đấy Chúng ta phải chơi trò, ném đá giấu tay mới được Ý anh là mình phải hại cô ta sao? Tôi chỉ muốn mẹ con cô ta biến mất vĩnh viễn thôi Anh có cam lòng không? Vậy cứ làm theo ý cô đi Tôi sẽ canh me Chừng nào anh ta đến sẽ báo cho cô Về tiếp theo là của cô nhé Ok, cứ thế đi Tôi chờ tin tốt của anh Cả hai chia nhau Mỗi người đi một hướng Nhưng cùng ủ mưu để hại tuyết nhi Hồng phá mỡ mối lương duyên Mà Vĩ Hùng sắp mang lại cho cô ấy Đúng là cây dấu Dễ gặp nhau Chỉ cần họ chung một mục đích Thì sẵn sàng bắt tay làm bạn một cách dễ dàng Diệu Hồng là một người đầy rẫy Những thủ đoạn Khi cô ta đã không được Vĩ Hùng yêu thương Thì không đời nào ngồi yên cho kẻ khác cướp đi những thứ đáng ra mình là người được hưởng Giờ Hồng rất tâm đắc với câu nói Kẻ thù của kẻ thù sẽ là bạn Vậy phúc của mình cô ta sẽ làm tất cả Tuyết Nhi ơi là Tuyết Nhi Mày cũng được lắm Giám cướp Vĩ Hùng của tao Thì mày đúng là chán sống rồi Để xem mày còn vinh mặt được bao lâu Đổ đĩ Ngày hôm sau Thay vì đi làm việc Giờ hồng lã xin nghỉ một ngày Bận việc riêng Khi đã tin chắc Vĩ Hùng đang ở công ty Cô ta liền phóng xe đến nhà của anh Giờ này chỉ còn người giúp việc Và bà Như Quỳnh ở nhà Còn ông Vĩ Tiến cũng đang ở công ty Thấy rượu hồng đến Bà Quỳnh mừng lắm gọi Đào Đào Làm cho bác hai ly nước mát mang lên đây Dạ bác Hôm nay con được nghỉ hay sao đến thăm bác giờ này Dạ con có chút việc riêng Tiện thể ghé thăm bác luôn Bác ơi con có việc muốn kể cho bác nghe Không biết là bác có tin con không ạ Con khách khí làm cái gì chứ Có sao cứ nói ra với bác Nếu giúp được bác giúp liền nè Diệu Hồng liền rơm rớm nước mắt nói Bác ơi Anh Vĩ Hùng không yêu con rồi bác Anh ấy đã có người khác à Bậy nào Có lẽ nghe đứa nào nói đinh tinh phải không Chẳng qua là Vĩ Hùng mải lo sự nghiệp quá chưa muốn lấy vợ Chứ nào có yêu đương gì ai Nếu để lấy làm vợ ấy, Thì chỉ có con mới là thích hợp với nó thôi Đừng có nghe bậy bạ gì nhá Bác thương con mà Không, là thật bác ạ Bác phải tin con Con điều tra kỹ rồi Cứ cho là con không có duyên làm con dâu nhà bác Tình thả anh ấy yêu người nào đàng hoàng một chút Thì con không nói Đây là cái loại mèo mả gà đồng bác ơi Con nói gì Con biết cô gái mà Bí Hùng đang yêu ư Không những con biết mà con còn quá rảnh bác ạ Cô ta có phải lá ngọc cành vàng gì đâu Có chồng có con rồi Mà còn cặp kè với anh Hùng để đào mỏ đấy bác Hả Nó có chồng rồi sao Con nói thiệt hay là xạo vậy Bác chưa từng nghe nói bao giờ Vậy con mới nói Đến con mới đầu còn sốc nè bác Nhưng bác phải hứa với con là không được nói chuyện này ra với anh Vĩ Hùng kẻo anh ấy chửi con chết mất Không chừng còn cho con nghỉ việc luôn á Không thể nào Thật là tức chết đi được mà Ngu ơi là ngu Con với trả cái Đường quang không đi đâm quàng bụi rậm Con nhỏ đó ở đâu Con dẫn bác tới đó được không Đằng nào hôm nay con cũng nghỉ Dạ cứ từ từ bác ơi Chuyện này không thể nóng vội được đâu ạ Bác có biết vì sao Con hay được chuyện này không Đó do chính chồng cô ta Tìm đến tận công ty mình để đánh ghen đấy ạ Có chuyện này nữa sao Loạn rồi Bác phải đến công ty gặp thằng Hùng ngay mới được. Dạ, bác cứ bình tĩnh. Cũng may khi anh ta định vào công ty thì lại gặp con. Con mới mời sang quán cà phê uống nước để tìm hiểu sự tình thì mới ra đấy bác. À để cho con, con cho bác xem ảnh cô ta và đứa con nhé. Diệu hồng dỏ điện thoại, di di mấy cái rồi chĩa ra trước mặt bà Như Quỳnh. Trong lúc bà đang tròn mắt, dõi theo mấy bức ảnh kia, thì cô ta mím môi cười đắc thắng, bụng bảo giả đằng này thì mày chết rồi con. Để xem mày sẽ nói gì nào. bà đây không thèm ra tay mà để cho người khác xử lý mày. bà cứ ngồi ăn bánh uống trà và xem kịch hay thôi. bà như quỳnh xen xong, con giận bốc lên đến tận đầu, không chần chừ được nữa. nắm lấy tay của diệu hồng, bà nói: con làm cách nào liên hệ với chồng cô ta đi. bác không thể để yên chuyện này được. dạ, con còn việc này cũng chưa nói với bác. đó là anh vĩ hùng. Chiều nào cũng đến nhà cô ta đấy Từ ngày cô ả gặp với anh ấy Thì đâm ra chê chồng Còn đuổi chồng đi chỗ khác Hiện tại hai người họ đang ly thân đấy à Kiểu gì chiều nay anh ấy cũng đến Con nói với anh kia rồi Khi nào Vĩ Hùng xuất hiện Anh ta sẽ gọi cho con Lúc ấy bác chỉ cần đến bắt tại trận thôi à Cô ta có 10 cái miệng cũng không cãi được đâu bác Phải lắm Con thật là thông minh Thằng Vĩ Hùng đúng là mù màu mà Người đẹp trước mặt không thích Đi mê cái mũ, cái hũ lắm mắm thối Được rồi, lần này cô ta sẽ chết với bác Dám làm tiểu tam Thì bác đây cho cả bàn dân thiên hạ Mục sở thị luôn Bác ghét nhất trên đời này Là cái loại con giáp thứ 13 Và đúng như dự liệu của Diệu Hồng Năm rưỡi chiều hôm ấy Khi cô ta đang ngồi tỉ tê Mật ngọt với bà Như Quỳnh Thì có điện thoại Nhìn thấy đúng loại số máy của người kia Không ngần ngại Mở loa ngoài ra ngay cho bà Như Quỳnh nghe Tiếng của tiên đạt vang lên trong máy Cô ơi Cái thằng khốn nạn kia lại đến ve vãn vợ tôi rồi đấy cô Nó còn mua cho con trai của tôi Bao nhiêu loạt đồ chơi kìa Chắc tôi sắp mất vợ rồi Vì đã bàn bạc kỹ với Diệu Hồng Nên tiên đạt diễn y như thật Giọng của hắn nghe có vẻ Thậm phần chua xót. Diệu Hồng làm ra vẻ nhân nghĩa nói Cảm ơn anh đã báo tin Anh cứ ở đó giữ chân họ cho tôi nhé Tôi sẽ đến đó ngay Anh có núp ở chỗ nào đi Đừng có lộ mặt ra Được rồi tôi nghe cô Cúp máy Rượu Hồng buồn bã Thở dài đánh sượt một cái Rồi đưa mắt sang phía bà Như Quỳnh Khổ thân bà Đã bị bọn chúng đưa vào chồng Mà không biết Cứ nghĩ mọi việc Đúng như những gì bà nghe Thì liền Hùng Hổ đứng lên nói Đi thôi con Ngày hôm nay bác sẽ đòi lại công bằng cho con Và vạch mặt cái con tiểu tam ấy Để cho thằng Vĩ Hùng sáng mắt ra Con với trả cái Diệu Hồng làm bộ e ngại nói Con đi có tiền không bác Chỉ sợ anh Vĩ Hùng cho con là kẻ nhiều chuyện Con đi đi Đã có bác ở đây thì không việc gì phải ngại Con muốn giúp được thằng Vĩ Hùng Thì bản thân phải mạnh mẽ lên Con hiền thế này Chả trách con đi kia nó qua mặt Đi thôi Nói rồi bà quẩy quả sách túi đi ra trước Diệu Hồng bụng mừng sơn Thiếu nước phá lên mà cười thôi Dắt chiếc SH ra Cô ta làm bộ e ngại Dạ bác ngồi xe máy được không ạ Giờ này đi xe máy là tiện nhất đó bác Xe hơi thì bị kẹt Không biết trường nào mới tới được Không sao lẹ lên con Không nhanh á thằng Hùng nó về mất thì lại công cốc Cái ngựa ấy mà không bắt được quả tang Thì nó cãi ngay Bác còn lại gì cái phường mèo mả gà đồng Vừa đánh đĩ vừa la làng nữa Dạ vâng bác cứ bình tĩnh để con chở bác đến Con chỉ sợ anh Vĩ Hùng chửi con thôi Giời ơi đã bảo là đừng sợ mà lại Có bác ở đây rồi Bố nó cũng không làm gì được con Con cứ đến đó Bác xử con nhỏ kia cho Lần này thì mày chết chắc rồi con ơi Dẫu có 10 cái mạng Thì mày cũng không chạy nổi đâu Để xem mày sẽ mồm năm miệng 10 thế nào nè Còn đĩ Mày chết là đáng lắm Tao muốn thấy bộ dạng thê thảm của mày nhếch mép lên cười giờ hồng mơ đến một ngày Làm phu nhân của giám đốc Làm chủ căn biệt thự Bạch Dương Nguy Nga Tráng Lệ Cô ta sẽ đường hoàng sinh cho Vĩ Hùng Những đứa con xinh đẹp Chỉ có cô ta mới có tư cách bước chân vào nhà anh thôi Con đi kia làm gì có cửa chứ Đúng là không biết mình là ai Điểm mà đòi đeo chân hạc Bà đây khinh nhá Trong nhà Tiếng cu gấu vui vẻ vang lên Chú ơi, chơ tô với con đi Con nhận chiếc màu đỏ Của chú màu xanh nhá Con không được mè nhau chú Hùng nữa Thưa muộn rồi Để cho chú về không tối con ạ Lát nữa ăn cơm xong mẹ sẽ chơi với con Mẹ có biết chơi ô tô đâu Con thích chơi với chú Hùng cơ Em cứ nấu ăn đi Để anh chơi với con à, à ngoan nhỉ Ai là con của anh Nói tôi nghe thử xem nào Vĩ Hùng há hốc miệng Khi nhìn thấy mẹ anh và Diệu Hồng Đang đứng sừng sững trước cửa Chưa hết tên đàn lúc này cũng xuất hiện Thì hai người phụ nữ Hắn biết ngay là có đồng minh Thì liền nhảy bổ và nói đây đây hai người chứng kiến nhé thằng này dám đến tận nhà quyến rũ vợ tôi thằng nó bao lâu nay cúi kiếm cớ ly thân rồi chê chồng này nọ hóa ra là tại nó uổng công tôi yêu thương vợ con nhưng cô ta lại ra ngoài có nhân tình rồi về phụ bạc chồng quay khổ như tôi không bây giờ trên đầu của tôi cô ta cắm cho mấy cái sừng có lẽ cũng dài cả mét rồi đấy sau khi thằng đạt nói xong thì bà như quỳnh cũng chỉ chết con trai đấy Con nghe rõ rồi chứ Sáng mắt ra chưa con Thế giới này hết sạch đàn bà rồi hay sao Mà con đi dại dột Đâm đầu vào chỗ này vậy Về về, về ngay cho mẹ Còn cô kia nữa Nhìn cô cũng mặt hoa ra phấn Mà sao tâm địa rắn độc lăng loàn thế Coi chồng con rồi thì cứ yên phận đi chứ Hay có thấy con trai của tôi có địa vị nên tìm cách ve vãn để đổi đời Còn lâu tôi mới chấp nhận cái ngữ như cô Cô mở mắt ra mà nhìn cho rõ đây Đây mới là con dâu tôi này Cô là cái gì mà dám đua với nó Lần này tôi chỉ cảnh cáo cô nhé Nếu cô không rời xa con trai của tôi Thì bà già này cũng không tiếc thân Mà liều cái mạng này với cô đâu Kìa bác Bác hiểu lầm rồi Sự việc không phải như vậy đâu ạ Bé gấu thấy người lớn to tiếng Thì sợ hãi khóc rõ to Có lẽ sự tức giận đã Làm cho bà Như Quỳnh mở mắt Mà không phát hiện ra một sự thật Đó là bé gấu giống vĩ Hùng như lột cơ mà giờ thì bà còn suy xét được gì Hình như Diệu Hồng cũng nhận ra Sự nguy hiểm trước mặt Cô ta cố tình đánh lạc hướng Để bà Như Quỳnh không truy đến thằng bé Anh kia Anh bố bế cháu bé ra chỗ khác đi Đây là chuyện của người lớn Không nên để cháu bé dính vào Trẻ con là vô tội Bế con ra ngoài đi anh Tức thì Vĩ Hùng nói một câu khiến tất cả đứng hình Anh có quyền gì mà bế con tôi Các người định giỏi trò gì đây Mẹ Mẹ đừng có nghe họ sắt mũi Chuyện dài lắm Con sẽ kể cho mẹ nghe khi về nhà Còn cô, Diệu Hồng Cô cũng gớm mặt lắm nhé Đừng tưởng tôi không biết gì mà vượn giấy vẽ voi Cô thử biết tôi không hề yêu cô Tiện đây tôi cũng nói luôn cho cô rõ này Bé gấu Là con trai ruột của tôi và Tuyết Nhi Còn cái gã đàn ông tôi nhận là chồng cô ấy Thực chất chỉ là một kẻ mạo danh nếu hoàn vẫn cố tình Thì đừng trách tôi gọi công an Cô về đi Ở đây không có chỗ cho cô Còn anh Mạnh Đạt tôi khuyên anh một câu này Là đàn ông ấy, để cho đáng mặt đàn ông Đừng có tiểu nhân đàn bà hèn lắm Anh... Anh ổn nói với em như vậy ư Vì một con đàn bà không ra gì Mà anh ruộng em như vậy sao Nó có dễ hơn em chứ Anh nói đi <cười> Cô làm gì có đủ tư cách mà nói lăng nhục với người khác Cô vứt ngay cái thứ rẻ rách ấy đi Tuyệt nhi hơn cô rất nhiều đấy Ý ra cô ấy không độc ác Hại người như cô Tôi nghĩ cô làm đến nước này thì cô mới là người biết rõ mối quan hệ của tôi và tuyết nhi thế nào rồi nhỉ cũng biết cu gấu là con của tôi mà vị ghen tuông mù quáng ích kỷ hẹp hòi mà cô liên thủ với thằng đàn ông hèn hạ này hại chúng tôi à <cười> nhưng xin thưa với cô rằng các người vẫn còn non và xanh lắm tính chơi tôi á đâu có dễ thế